các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ta sẽ đề nghị tăng lương cho mày thêm một đồng 25 sen một giờ. Dứt lời, gã khép cửa lại và cười cười bước dọc theo